Người nhà của chúng ta thì sao Người nhà của chúng ta còn sống không Bị đặc Hưu từ xua tay Nói Trận chiến này đã không cần tiếp tục đánh nữa Chỉ có thể đầu hàng thôi Người chết đã đủ nhiều rồi Lão Nguyên Xoái Cho dù có đầu hàng Thì đám người trung nguyên đó sẽ bỏ qua cho chúng ta sao Nhưng bây giờ không đầu hàng Qua vài ngày nữa Là tướng sĩ cũng sẽ nhận được tin tức Phương Thành bị tiêu diệt Bệ hạ bỏ trốn Đến lúc đó e rằng sẽ càng hỗn loạn hơn Mặc dù không biết Người Trung Nguyên sẽ xử lý chúng ta thế nào Nhưng đó đã là số mệnh rồi Khi tin tức đại quân ba nhĩ đồ đầu hàng Được truyền tới Người vui mừng nhất chính là Cổ Bách Vạn Một người ở đây cũng có giá mấy lượng bạc Sớm ngày kết thúc chiến tranh Thì có thể giảm bớt số người chết Vậy ông ta cũng kiếm thêm được tiền Dân chúng của cả ba nhĩ đồ Lại hoàng sợ bất an Tiến tức bệ hạ bỏ trốn đã lan truyền khắp cả nước. Ngay đến hàng trăm vạn đại quân cũng đã thất bại đầu hàng, chống cự cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Khi quân Hắc Kỳ đến, thành trì nào cũng thông minh lựa chọn quy thuận. Lúc này, Hoa Hạ viễn trình ba nhị đổ, giành được toàn thắng. Dưới sự dẫn dắt của nhà tư tưởng, chính trị gia, nhà phát minh, học gia tình cảm vĩ đại lãnh thiên minh, con dân nước Hoa Hạ kiên cường bất khuất, Cố gắng tự cường, cuối cùng đã giành được đại thắng đầu tiên trong chiến tranh với ngoại tộc, đưa hoa hạ ra nước ngoài, ra với thế giới, đạt được nền tảng. Người bận rộn nhất mấy ngày này chính là Cổ Bách Vạn, ngồi trên khinh khí cầu, lần lượt thống kê số lượng người của từng thành trì, thống kê sau trận chiến tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Cuối cùng, số người ba nhễ đổi còn may mắn sống sót đã đạt đến 700 vạn người, do tuyệt đại đa số khu vực căn bản là không hề chống cự trong lòng cô bách vạn cũng coi nhớ đã được an ủi không ít nhưng vấn đề cực lớn tiếp theo đã đến rồi nhiều tù binh như vậy nên xử lý thế nào đây bán bán kiểu gì nhiều người như vậy hoa hạ cũng không thể mua hết được nhưng không bán thì lẽ nào giữ lại tạo phản vẫn còn vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều người thế này thì ông ta kiểm soát thế nào Rất nhiều người căn bản không cho rằng Mình là tù binh Lúc đầu hàng vẫn còn rất tự hào Ai ra hoan nghênh anh hùng trung nguyên Chúng ta sớm đã chịu đựng đủ áp bức của cổ nam đệ nhị rồi Quấn hắc kỳ giỏi thật Sau này chúng ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời Sau này Chúng ta chính là con dân của nước hoa hạ rồi Hoa hạ vạn tuế Hoàng đế bệ hạ vạn tuế Cổ bách vạn công nín Các người có biết xấu hổ không vậy đã là tù bình bị bán cho lão cổ ta đây rồi mà bản thân còn không biết, đừng có lôi kéo làm quen, lão tử sau này còn phải bán các người đi nữa. khi thấy càng lúc càng nhiều dân chúng bài nghĩa đồ không chút liêm sỉ, hoàn hồ quân hắc kỳ, cổ bách vạn đột nhiên cảm thấy đây chính là một cái bẫy lớn. vương thành ba nghĩa đồ, quân đội đang tu sửa lại những thành trì bị khói lửa chiến tranh tàn phá bừa bãi, cổ bách vạn chứng kiến vương thành phồn hoa này không kiềm chế được mà thở dài. Hai, quân Hắc kỳ ra tay tàn ta nhẫn thật, không thể để ý một chút sao? Trình Khai Sơn đi tới hỏi, cô đại nhân, sao thế? Kết quả thống kê khắp nơi gần đây có hài lòng không? Hahaha, <cười> hài lòng, hài lòng. Nếu đã như vậy, thì quân Hắc kỳ ta chuẩn bị về nước đây. Bảy trăm vạn nô lệ này giao cho cô đại nhân rồi. Ờ, đợi đã, người nói cái gì? các người sắp về nước ư? trong mắt cô bách vạn suýt chút nữa là rời ra ngoài. trình khai sơn hùng hồn nói: đúng vậy, đánh cũng đánh xong rồi, không về nước thì còn ở đây làm gì? còn mẹ nhà ngươi? à à không, trình đại nhân, người đừng đùa chứ. các người đi rồi để ta một mình ở lại, tiếp nhận bảy trăm vạn tù binh này ư? chia bằng người giết chết ta cho rồi. ai rồi, ông nhìn xem, ta đúng là không suy nghĩ chu đáo được như cổ đại nhân xem ra quân hắc kỳ vẫn chưa thể suốt được cô bách vạn lau mồ hôi trên trán cười nói <cười> đúng đúng đúng quân hắc kỳ bây giờ chắc chắn không thể đi được nhưng hai trên khai sơn lại tỏ ra vẻ muốn nói rồi lại thôi cô bách vạn đột nhiên có sự cảm rất không lành do mỗi lần hoàng thượng muốn lừa ông ta thì đều có biểu cảm thế này trên đại nhân người có gì muốn nói ư hai cô đại nhân Không phải ông không biết cuốn Hắc Kỳ này là của triều đình Cũng không phải là của trình khai sơn ta Nếu không dựa vào mối quan hệ giữa hai ta Thì ta tặng những binh lính này cho ông cũng được Nhưng dù sao ta cũng không quyết được Mẹ kiếp Hai chúng ta có quan hệ gì Tổng cộng gặp nhau được mấy lần Đúng là vôi liêm sỉ Vậy trình đại nhân có ý gì Ông xem thế này được không Ta có thể để quân Hắc Kỳ lại Giúp ông quản lý tổ bình Duy trì trị an Ông tự quyết định nên bán thì bán Nên giết thì giết Quân đội có thể tùy ông điều khiển Ngược lại, người của cả quốc gia này đều là của ông Ông chính là quốc vương của nơi này Sàng khoái biết bao À, nói như vậy hình như không có vấn đề gì Vậy còn câu sau thì sao? Trình Khai Sơn cười nói Há <cười> Nhưng quân Hắc Kỳ này không phải là của ông nuôi ăn nuôi uống nhiều người như vậy cũng cần tốn tiền ông xem bỏ ra chút phí thuê mướn đi cô bách vạn chỉ cảm thấy tay lại bắt đầu run dày lại muốn đòi tiền của ông ta ông ta đã tán ra bại sản viết giấy nợ rồi cảm tính mua phải sự cô đơn lạnh lẽo vậy phải nộp bao nhiêu phí thuế Trình Khai Sơn móc trong ngực áo ra một tờ giấy nói cô đại nhân xem đi ta đã tính toán xong rồi Cổ Bách Vạn cảm thấy đầu óc choáng váng, vừa nãy còn nói muốn đi, giờ giấy tờ đã tính toán xong rồi, chỉ đợi bấy ông ta. Tên thuộc hạ của cầu hoàng đế này, có cái nết y hệt với hắn. Trình Khai Sơn tiếp tục nói, Binh lính của ba nhĩ Đồ đã bị giam giữ toàn bộ rồi, đến lúc đó ông có thể ban chúng đi trước, dân chúng còn lại không đủ sức ủi hiếp, ta đã cho người tiêu hủy toàn bộ vũ khí mà ba nhĩ Đồ có cho dù có người dám tạo phản thì cũng là tìm đến cái chết. Đồng thời, Châu Đình sẽ sớm điều động 20 vạn tân binh tới đây. Cũng có nghĩa rằng sau này binh lính Hoa Hạ ở đây sẽ duy trì từ 30 đến 50 vạn quân. Ý của Hoàng thượng chính là biến nơi này thành căn cứ hải ngoại của chúng ta làm phán cầu cho việc tấn công phương Tây về sau. Trong lòng Cổ Bách Vạn cay đắng lại là sự sắp xếp của tên cầu Hoàng đế đó. Trình tướng Quân Vậy rốt cuộc ta phải giao nộp bao nhiêu tiền thuê đây? À, ta còn chưa nói sao? Ông xem, ta mà chú ý tới ông mà quên luôn cả việc giải thích này. Hoàng thượng nói rồi, ông là khách hàng lớn, nên chúng ta sẽ không kiếm tiền nữa. Hơn nữa, là chúng cũng sẽ ở lại giúp đỡ ông quản lý quân đội. Sau này ông chỉ cần phụ trách cho các chi phí quân sự của quân đội đóng giữ tại ba nhĩ đồ là được. Ta! Trong lòng cô bách vạn, thầm phi nhổ không biết bao nhiêu lần Vì tình cảm mà muốn ông ta bỏ tiền Giúp triều đình huấn luyện lính mới Người, con mẹ nữa Không nói thẳng con muốn vòng vo vò chơi đùa ta Trình đại nhân Chi phí quân sự này Chính là một cái động không đáy mà Bản thân Trình Khai Sơn cũng có chút ngại ngùng Chỉ gượng cười đáp Cô ca Ông sẽ không lộ đâu Ông cứ coi như là vung tiền mua một vương quốc đi Ông thử nghĩ xem Tương lai ba nhĩa đồ này chính là vật nằm trong túi ông rồi Ông muốn đi đâu thì đi tới đó, muốn làm gì thì làm đấy. Ông nhìn những người đẹp ba nhĩ đồ đó xem, tất cả đều mang mái tóc vàng óng, mắt xanh, ngực căng, mông lớn, chân dài nuột nà, ông đúng là có phúc mà. Mẹ nó, cô bách Vạn biết bản thân căn bản không có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận, nhưng suy đi tính lại, mẹ nó, ông đây cũng là hoàng đế rồi, toàn bộ ba nhĩ đồ này về sau đều là của ông đây. Tất cả mọi người cũng đều là do ông đây bỏ tiền ra mua, tiền mà ông đây đã mất nhất định phải kiếm trở lại ở đây. Sau một hành trình dài đằng đẵng, Niễu Khắc Man cuối cùng cũng bước chân lên lãnh thổ của Trùng Nguyên, nhìn bến cảng khổng lồ cùng vô số các chiến thuyền với hình thù kỳ lạ trước mắt, lòng Niễu Khắc Man tràn đầy hiếu kỳ. "Mạc cả đây chính là chiến thuyền của Hoa Hạ các huynh sao?" Mã Họa đằng tự hào đáp. "Không sai." đây chính là thuyền chiến đấu kiểu mới của hoa hạ chúng ta mặc dù lấy gỗ làm chất liệu chính nhưng chiến thuật của chúng ta tuyệt đối đứng đầu thiên hạ tại sao trên đó không có đại bác vậy phải chiến đấu như thế nào <cười> huỳnh không hiểu cái này đừng lo lắng về sau huynh đều sẽ hiểu được chúng ta trước tiên đến thành thiên khải gặp mặt hoàng thượng thôi ngay sau đó mấy người họ ngồi trên vài chiếc tàu bay to lớn tiến tới thành thiên khải nếu Khang Mạn cảm thấy cay đắng Một đường đi này, hắn ta cũng đã ngộ ra, bản thân coi như bị bắt cóc rồi, hơn nữa còn bị bắt cóc bởi một quốc gia, may mắn là phụ mẫu hắn đều ở bên. Thêm nữa, những người này đối đãi với bản thân cũng vô cùng khách sáo, do đó hắn cũng không đặc biệt lo lắng. Ngược lại, bản thân còn thời thời khắc khắc, vấn vừa những phát minh mà tiểu mã đề cập tới. Tiểu mã từng nói với hắn ta, nơi đây sẽ có người giải thích những nghi hoặc cho hắn khi tàu bay đến phía trên bầu trời thành thiên khải nếu khắc mà nhìn thấy một cảnh tượng mà có lẽ hắn cũng cả đời khó quên nơi phồn hoa nhất trong trí nhớ của hắn ta chính là phương thành của đại bất liệt điên nhưng sự sầm uất đó chỉ có dùng một chữ lớn để hình dung mà nơi đây thực sự mang tới cho con người ta cảm giác chấn động các tòa nhà cung điện trải dài giống như tác phẩm nghệ thuật núi cao khe nước biển người đông đúc từ trên cao nhìn xuống không khác gì một bức tranh mỹ lệ. Cũng, cũng quá đẹp rồi. Nếu khắc màn cùng phụ mẫu, đều không nhịn được, kinh ngạc bật thốt ra câu cảm thán này. Trong tâm trí của họ, phương đông vẫn luôn là một sự tồn tại vô cùng thần bí, nhưng đi kèm với cảm giác bí ẩn đó, chính là lạc hậu. Bản thân hiện tại tận mắt chứng kiến mới biết được, nơi đây không chỉ phồn thịnh mà còn lớn mạnh, đặc biệt là những đội quân khoác trên mình tấm giáp đen kia, còn có vũ khí của họ, rõ ràng đã mạnh hơn rất nhiều so với đại bất liệt điền Trong mấy chốc, tàu bay đã vững vàng hạ xuống mặt đất của một thành trì khổng lồ được xây dựng trên núi cao với vô số binh sĩ bảo vệ xung quanh. Sau đó hắn ta nhìn thấy. Đúng, không sai, hắn thấy một thiếu niên cả lờ phất phờ đang chạy về phía mình. Hello, hello, not to meet you, phải thank you? Không phải lần đầu gặp mặt nói thế nào quên mẹ nó rồi nữ khắc man mang vẻ mặt bối rối người này còn có thể nói ngôn ngữ mẹ đẹp của hắn ta mấu chốt là dâu ông nọ cắm cằm bà kia mã họa đằng cùng lãnh hàn bên cạnh cũng ngơ ngác tình huống gì thế này hoàng thượng còn biết nói tiếng đại bất liệt điên <cười> xin chào ta là nữ khắc man là người bị các người bắt tới tưởng mã lúng túng phiên dịch lãnh thiên minh tươi cười đáp ha ha Chúng ta giao lưu thân thiện. My name is Lãnh Thiên Minh. Ngươi là nào? mã hỏa Đằng cười đáp. Hoàng thượng, hay là người nói tiếng Trung Nguyên đi? Thần một chút cũng không hiểu được. À, ta nói tiếng Anh chính tông như vậy, mọi người nghe không hiểu à? Ta trước đó, thế nhưng ngày ngày đều xem phim bom tấn của Mỹ đó. Trước đấy không ít người nói rằng Hoàng thượng hiện tại anh Minh uy phòng, nhưng đôi khi đầu óc lại có chút vấn đề lần này bản thân thật sự tin tưởng rồi nhìn những người xung quanh đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bản thân lãnh thiên minh cười ngượng ngùng cái kia ta là lãnh thiên minh là lão đại ở đây sau này ngươi sẽ la lộn cùng ta mã họa đẳng nghe vậy thì há mồm trợn mắt nhưng vẫn ngoan ngoãn thông dịch nếu khắc màn đáp cái kia lão đại ngươi có thể nói cho ta biết tại sao lại bắt ta tới đây không lãnh thiên minh đổi nhiên nghiêm mặt vì hạnh phúc của toàn nhân loại. Niu khắc man khó hiểu. Việc bắt ta có liên quan gì đến hạnh phúc của toàn nhân loại? Tiểu Niu à, ừ, cái tên này nghe không hay. Tiểu Man à, Thứ nhất, chúng ta không phải là bắt giữ mà là mời người tới. Thứ hai, động cơ Niu khắc man của người mặc dù là một phát minh không tồi nhưng còn có rất nhiều điểm thiếu sót và vấn đề còn được cải tiến liên tục. Trên thế giới này chỉ có mình ta có thể giúp người. Đồng thời cũng chỉ có mình ta Sẵn sàng quảng bá động cơ Niễu Khắc Màn ra toàn thế giới Mang tới lợi ích cho nhân loại Vì vậy mới nói là vì hạnh phúc của cả nhân loại Mã họa đằng vừa phiên dịch Vừa thầm nhủ Hoàng thượng đúng là hoàng thượng ra mặt này cũng xứng danh là thiên hạ vô địch mà Niễu Khắc Màn Là một người đơn bào Thần kinh thô Vậy mà bằng một cách kỳ diệu nào đó Cũng cảm nhận được những lời nói của lão đại Thật có đạo lý mà Vậy có phải là Ngươi có thể trợ giúp ta cải tiến động cơ nữ khắc màn Tạo phúc cho người dân Đương nhiên Không chỉ vậy chúng ta còn phải đem động cơ nữ khắc màn Ứng dụng tới các phương diện khác nữa Như thuyền chiến, tàu bay Xe ngựa, xe lửa Chính là loại gia tăng cả kích thước và chiều dài đó Thậm chí Ngay cả trong cuộc sống thường ngày của người dân Đây mới là sứ mệnh cuối cùng Của một nhà phát minh Nữ khắc màn hào hứng Đúng, đây chính là ước mơ của ta Mong rằng, một ngày nào đó Phát minh của ta có thể giúp ích cho vô số người dân thường Đó mới là việc mà một nhà phát minh nên làm Lạnh thiền mình bỗng nhiên kích động Tóm chặt lấy tay nữ khắc màn Đúng, tiểu màn Đây cũng là ước mơ của ta Chỉ có những người với phẩm chất cao quý Tài hoa xuất chúng, tận tụy vì dân Coi việc đem lại hạnh phúc cho họ Thành trách nhiệm của bản thân cởi bỏ những lý thú thấp hèn như chúng ta Mới có hoài bão này Mã hòa đằng ở bên cạnh, nhất thời không kìm được mà buột miệng kêu lên. Còn cần thể diện không? À không không, ý ta là người nói quá hay. Cần sĩ diện và quá hay đồng âm à? Chức quan này của người chẳng phải suy nghĩ kỹ lại, bởi tiểu mã người còn chưa thoát khỏi những lý thú thô tục đó. Hoàng thượng, thần sai rồi. Chẳng bao lâu nữ khắc màn đã được đưa đến sưởng công bình của thành thiên khải, vô mẫu của hắn cũng được sắp xếp tới gian phòng hoa lệ nhất hưởng thụ chế độ chăm sóc đặc biệt niệu khắc man rất nhanh liền bắt tay vào việc chế tạo động cơ niệu khắc man đầu tiên dựa theo phát minh của bản thân còn lãnh thiên minh lại thỉnh thoảng sẽ lượn tới tẩy não tiểu man hôm nay lãnh thiên minh lại ghé thăm xưởng công bình đây đã trở thành nỗi bận tâm lớn nhất của hắn phải biết rằng đây thế nhưng là động cơ là khái niệm như thế nào Thuyền chiến được lắp đặt động cơ không chỉ có thể tiết kiệm nguồn nhân lực mà còn giúp tăng gần gấp đôi không gian của thuyền chiến và làm cho tốc độ nhanh hơn. Đây là một sự thay đổi về chất. Tàu bay được trang bị động cơ có thể khiến tốc độ bay tăng lên vô hạn. Đương nhiên, lãnh thiên minh còn có một kế hoạch càng lớn hơn là đường sắt. Tại thời đại này, không thể phát minh ra ô tô, nhưng nếu có động cơ có thể thi công một số tuyến đường sắt ngang dọc khắp đất nước và giải quyết trật đẻ vấn đề vì diện tích rộng lớn của Trung Nguyên dẫn tới việc điều phối nhân công, vật tư bị chậm trễ Từ đó thực lực của toàn bộ Trung Nguyên cũng sẽ tiến lên một tầm cao mới. Lãnh thiên mình vừa hồi tưởng lại những ký ức của kiếp trước, vừa phát thảo những ý tưởng đó ra giấy. Những khắc màn ở bên cạnh cũng không nhịn được, bước tới ngó xem. Vừa lướt mắt nhìn tới mặt giấy, liền ngây ngần cả người. Oh God, what is it? mã họa đằng người vẫn luôn theo sát phối hợp làm việc với hắn ta cũng cấp tốc chạy tới chuẩn bị phiên dịch stop câu này ta nghe hiểu nhưng ha ha ha ta đúng là một thiên tài mà mã họa đằng và niệu khắc màn không nói nên lời trợn trắng mắt nhìn lãnh thiên minh ai lãnh thiên minh tiếp tục đây đều là những tưởng tượng của ta ngươi nhìn cái này xem là một loại quạt tương tự như trong chóng Thế nhưng với sự hỗ trợ của động cơ nữ khắc màn Tốc độ quay của nó sẽ vô cùng kinh người đó Lại nhìn cái này xem Chính là xe lửa mà ta nói tới Mượn động lực từ động cơ nữ khắc màn Và đường dây với chất liệu đặc biệt Có thể lái hàng chục toa xe cùng một lúc Đến lúc đó Nó có thể giúp vô số người dân Xóa bỏ nỗi khổ cực Khi phải bồn ba đường dài rồi Nữ khắc màn nghe xong liền chết lặng đường đó Là một nhà phát minh hắn lập tức ý thức được giá trị của những phát minh này chúng sẽ hoàn toàn lật đổ sự tồn tại của tiến trình lịch sử nhân loại phịch một tiếng nếu khắc Man đã quỳ gối xuống nền đất lão đại xin người hãy nhận ta làm đồ đệ ta sùng bái người ta muốn học hỏi từ người muốn giống như người trở thành một người tháo bỏ được những lý thú tầm thường ba nghĩa đồ có hàng trăm tàu hải tặc đang dừng đổ tại bến cảng gần phương thành ở xung quanh đó lại có vô số tàu chiến của hòa hạ đang bao vây chúng lại vào lúc này hàng chục tên hải tặc nổi danh xa gần đang quỳ trước mặt cô bách vạn cổ đại nhân cầu xin ngài bỏ qua cho chúng ta cổ đại nhân không ai lại kinh doanh như ngài mà chỉ vì chúng ta không hợp tác cùng ngài vậy mà sai khiến hải quân càn quét tới quê nhà của chúng ta đến mức đó sao cổ lão gia à ta làm hải tặc cả đời cũng chưa từng gặp qua người nào như ngài đây Người ta vừa thấy chúng ta liền trốn chạy Ngài thì hay rồi Lại ép chúng ta buôn người Cái này... này không phải là ép buộc giao dịch sao? Cô Bách Vạn nhàn nhạt, nhạt đáp Được rồi, được rồi Các vị đều là hải tặc có tiếng trong và ngoài nước Nhớ lại năm đó Các người vì muốn tranh giành hàng trăm nô lệ Cũng không tiếc sử dụng bạo lực Hôm nay ta không phải là vì hòa bình giữa mọi người Mà cung cấp cho các người đầy đủ nguồn hàng sao? Ai ra? Cô Đại Nhân à? Đây là nguồn hàng mà ngài nói đến Cái này của ngài là một quốc gia Ngài nói có buôn bán người Nhưng cũng chưa từng nghe tới buôn bán quốc gia mà Cô Bách Vạn nghiêm nghị đáp Bớt nói nhảm đi Dưới vòm trời này Đều là đất của Hoàng đế Nơi đây đã là đất của Hoa hạ ta Làm sao có thể gọi là một quốc gia Nhiều nhất cũng chỉ được tính là Nhà của Cô Bách Vạn ta mà thôi Mọi người có mặt tại hiện trường Nghe được câu này Không khỏi choáng váng Nhà của ông Ông còn bẹ nó Đem một quốc gia trở thành nhà của mình Cô đại nhân Đây là nơi nào ta không quan tâm Chỉ cầu xin Ngài buông tha cho chúng ta Đừng để triều đình đối phó với chúng ta nữa Chúng ta ở Trung Nguyên những năm này Cũng chưa từng làm qua chuyện xấu nào Ai Các người hiện tại Thế nhưng đều đã là đối tác của triều đình Triều đình làm sao có thể đối phó với các người đây Nhưng nếu các người không nguyện ý Bắt tay cùng triều đình Vậy thì ta cũng không dám bảo đảm nữa rồi Đây là nhóm binh sĩ tàu bay Mới được thành lập gần đây Vừa hay không có đối thủ để huấn luyện Cổ đại nhân Ngài rốt cuộc muốn làm gì Cổ bách vạn ra vẻ thở ơ Một câu thôi buôn người Có làm hay không Cổ đại nhân Không phải là chúng ta không bằng lòng Nó thực sự khó làm mà 20 vạn tù binh lần trước của Di Châu Không dễ dàng gì mới xử lý rớt điểm Điều này khiến giá nô lệ ở nhiều nước giảm mạnh. Hơn nữa, nhu cầu cũng giảm đi rất nhiều. Vậy thế này đi. Các người chỉ cần giúp ta bán ra số binh lính bị bắt giữ là được. Hơn nữa, ta còn có thể giảm giá cho các người. Mỗi một tù bình chỉ thu các người 6 lượng bạc. Đấy thế nhưng đều là trai tráng khỏe mạnh đó. Vài thủ lĩnh hải tặc nghe thấy điều này, nhất thời quay sang nhìn nhau trao đổi ánh mắt, bắt đầu cân nhắc. Cô Đại Nhân Lời ngài nói là thật sao? Một tên tù bình tính sáu lượng bạc. Cô Bách Vạn vành mắt đỏ hồng, nói Đúng, mặc dù ta là một tù bình được mua với giá mười lượng bạc, nhưng vì triều đình, vì hoàng thượng, ta sẵn lòng bỏ ra tất cả tài sản. Cô Bách Vạn ta trung thành như thế, yêu nước như thế. Ánh mắt nhóm hải tặc tràn ngập kính phục. Cô đại nhân, nếu là giá này thì không vấn đề, không vì gì khác mà là vì tấm lòng nhiệt tình yêu nước của cô đại nhân chỉ là tù binh quá nhiều chúng ta không gom được nhiều tiền như vậy cô bách vạn mỉm cười chư vị yên tâm có thể trả định kỳ đợi khi nhóm hải tặc rời đi là chúng không nhịn được cảm thán cô đại nhân không hồ là người giàu nhất hoa hạ kỹ năng diễn xuất vào đầu óc buôn bán này là chúng bái phục là đại nhân chê cười rồi một chút tù binh Nhiều nhất bán được 3-400 vạn Hoàng thượng lấy của ta 1.200 vạn lượng Khi nào mới hoàn vốn Cô đại nhân Xin đừng lo lắng Ông còn hơn 600 vạn tù binh cơ Sớm muộn cũng hoàn vốn Đổi nhiên cô bách vạn đào mắt Là đại nhân Có vài vấn đề ta muốn hỏi ngài Cô đại nhân cứ nói Có phải tất cả người ba nhĩ đổi Đều đã bán cho ta Đúng thế Vậy sống chất của họ ta được quyền quyết định Không sai. Vậy ta muốn làm gì cũng được. Hình như là thế. Chi phí quân đội mọi người đều là ta chi trả. Có phải nên phối hợp giúp ta kinh doanh? Ờm... Cô Bách Vạn mỉm cười. Trận chiến nhàm chán này căn bản không ảnh hưởng đến gốc dễ ba nhĩ đồ Ngày mai, Ngài hãy giúp ta truyền lệnh cho 24 thành trì. Mỗi thành giao nộp 200 vạn lượng phí bảo hộ. Nếu không, sẽ đổ sát toàn thành. Là trùng trợn mắt kinh ngạc bởi vì thành trì ba nhĩ đồ đầu hàng quá nhanh hắc kỳ quân không kịp lục soát cũng chẳng cướp bóc gì của bách tính theo lý thường bách tính ba nhĩ đồ vẫn giữ không ít tiền nhỉ ai cha sao hắn không nghĩ tới chứ cô đại nhân có thể làm vậy ư có gì không được đây là nhà của ta ta muốn làm gì thì làm sắp tới ta còn chuẩn bị tuyển kỹ mỗi thành trì bắt buộc tiến cống mười mỹ nữ thiếu một người tăng mười vạn lượng Ôi trời, cổ đại nhân Không, cổ đại ca Ông như này không phải đã đời hơn cả hoàng thượng ư? Ớ, tiểu hoàng đế muốn gài ta Là do không biết biệt danh khác của ta Dưới thương nhân hoa hạ Đều gọi ta là cổ ô quy. Chính bởi vì ta luôn tuân thủ nguyên tắc Người có thể đổ máu kiếm tiền Nhưng ta tuyệt sẽ không để lộ vốn Là trùng chỉnh đốn y phục Cổ ca, Không giấu gì ông Ta còn chưa thành thần Cũng không có người nhà Nơi này phong cảnh hiệu tình, bốn mùa tươi tốt, ta chẳng thiết tha trở về nữa, có thể giảm giá cho ta hai tù binh không? Cô Bách Vạn Nghi Hoặc nhìn hắn, đột nhìn bật cười. "Ha ha ha, là tướng quân nói gì vậy? Đợi khi Mỹ nữ tiến công đưa tới, ta sẽ chọn ra mười người tặng ngái. Không những thế, chỉ cần là tướng sĩ Hắc Kỳ Quân, đều có thể sử dụng quân phí, mua tù binh giá rẻ, tùy ý chọn lựa thiếu nữ trẻ đẹp. Hơn nữa, ta chỉ lấy năm lượng một người. Cô ca đúng là đại thiện nhân, nhưng việc này mà truyền tới triều đình sẽ không gây ra thị phi gì chứ. Hắc kỳ quân mọi người viễn trinh hải ngoại lại còn giúp ta xử lý tù bình, công hiến cho đất nước, đại trung đại nghĩa, có gì thị phi, ngược lại khéo còn có công. Là trùng vỗ tay cái bổ. Tuyệt vời, cô ca ca, huynh đệ giờ sẽ tới các thành trì thu tiền cho ông. Như vậy, Hai nhân vật nắm giữ sinh tử ba nhĩ đồ đã đạt được một loại giao kèo vô xỉ, là thứ giao kèo mà nam nhân đều hiểu. Ngoài lề, rất nhiều năm sau, Lãnh Thiên Minh đến Đại Lục ba nhĩ đồ, thấy nơi này đã bị cổ bách vạn khai phá thành một thắng địa du lịch, thiên đường của nam nhân, có thể nói là mỹ nữ như mây, nơi nơi phồn hoa, chỉ là mấy đứa trẻ trên đường, đều là đủ loại con lai khắp nơi. Tin tức hải quân hòa hạn đại thắng ba nhĩ đồ rất nhanh đã truyền khắp đất nước. tất cả người dân Hoa Hạ đều phấn khích. tên này có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với thu hồi Di Châu, bởi Di Châu vốn là lãnh thổ của họ, nhưng Ba Nhĩ Đồ thì khác. từ trước tới nay, bách tính Hoa Hạ luôn e dè đối thủ này từ đáy lòng. kết quả, Ba Nhĩ Đồ lại dễ dàng bị Hắc Kỳ Quân đốn hạ. đây là loại sức mạnh gì chứ? quan trọng hơn nữa, Hoàng thượng đã thực hiện câu nói của ngài, xâm phạm danh dự Hoa Hạ ta. Xa đâu cũng giết. Dưới sự tuyên truyền của các tờ báo địa phương và các phủ nhà, người dân cả nước đã rơi vào tình trạng cuồng hoan, Thậm chí, nhiều thành trì còn diễn ra các cuộc diễu hành rầm rộ chưa từng có. Hoa hạ vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế, hắc kỷ quân, thiên hạ vô địch, xâm phạm danh dự hoa hạ ta, xa đâu cũng giết. Dưới sự lãnh đạo của nữ khắc màn và sự hợp tác của sưởng công binh hoa hạ, Máy nữ khắc màn đầu tiên Nhanh chóng được chế tạo Lạnh thiên minh nhìn cỗ máy khổng lồ Mặc dù nó không giống như những gì hắn tưởng tượng Nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến Tâm trạng phấn khích của hắn Tiểu màn Không vấn đề gì chứ Yên tâm, đây là bản nâng cấp của máy nữ khắc màn Hiệu quả chỉ có tốt hơn đại bất lệt điện. Thông qua vận dụng nguyên lý Tái chế nhiệt than Thể tích đã được giảm tài Rất lời, nữ khắc màn bước đến cạnh cỗ máy Tiến hành khởi động không lâu sau tiếng động cơ inh tai xuống lên bánh răng cỗ máy cũng bắt đầu chuyển động lãnh thiền mình kích động nắm tay nữ khắc man tiểu màn ta thay mặt toàn nhân loại cảm ơn người tiếp theo ta định đổi tên sưởng công binh hoa hạ thành khoa học viện người và giáp tử thất đảm nhiệm chức viện trưởng đồng thời chưa mộ thêm nhân tài trong thiên hạ ta muốn tạo ra một đội quân thép hồng lưu giáp tử thất bên cạnh lên tiếng ai ra Nếu khắc ma này đúng là quá thần kỳ không ngờ đốt than lại tạo ra năng lượng lãnh thiên minh suốt một tờ giấy ra lão giáp đây là bản phác thảo ta vẽ trong một đêm tiếp theo phải nhờ người rồi giáp từ thất xem thử đây có chút giống chiến xa thiết giáp hoàng thượng đây là thứ gì nhìn thì có vẻ giống chiến xa thiết giáp nhưng lại không phải lãnh thiên minh mỉm cười nói sao nhỉ Cung tính là một loại thiết giáp, Chỉ có điều không phải loại sử dụng sức người Mà là dùng động cơ nữ khắc man điều khiển Như vậy không chỉ gia tăng tốc độ Mà còn được bảo vệ bởi lớp thiết giáp bên ngoài Đến lúc đó Dù là hòa pháo cũng khó tác động nổi sáp tử thất tròn mắt kinh ngạc Loại chiến xa hòa pháo tấn công Cũng không hề hấn Suy nghĩ của Hoàng thượng quả nhiên kỳ diệu Vậy thứ dài dài này là gì? Đây là thùng pháo Thùng pháo Nhân thời, giáp tử thất Căn bản không tiêu hóa hết nổi những thông tin này Đúng Ý của ta chính là Đem chiến xa thiết giáp cũ Sửa thành động cơ nữ khắc màn Như vậy sẽ tiết kiệm được phần lớn không gian Sau đó trực tiếp Lắp đặt hỏa pháo vào trong Cùng với chuyển động của trên xa Có thể điều khiển phương hướng tấn công Giáp tử thất tức thì lĩnh ngộ ra Không khỏi vỗ đùi một cái Quá đỉnh Sao ta không nghĩ ra nếu thành công vậy sẽ xuất hiện một cỗ hòa pháo biết di chuyển uy lực thư vũ khí này thật không dám tưởng tượng hoàng thượng ngài ngài lẽ nào là thần tiên hạ phàm bọn ta thực sự theo không kịp suy nghĩ của ngài lãnh thiên minh mỉm cười thường thường thôi chủ yếu là trẫm thiên tư thông tuệ kỳ thực các ngươi đã được coi là giỏi lắm rồi không cần so bì làm gì à lãnh thiên minh nói năng không chút khiêm tốn khiến giáp tử thất đột nhiên trở về hiện thực. Hoàng thượng vẫn là hoàng thượng, vẫn vô sỉ nhiều vậy. Lãnh thiên minh tiếp tục. Loại chiến xa thép này, nói thì dễ, làm lại khó. Sưởng công binh cần nghiên cứu không ngừng, còn phải chế tạo lượng lớn máy nữ khắc man để lắp đặt cho hạm đội. Hoàng thượng yên tâm, sưởng công binh đã ghi lại toàn bộ quá trình và nguyên lý chế tạo máy nữ khắc man. Tin rằng, rất nhanh sẽ phục chế được một số lượng lớn. Lãnh thiên minh gật đầu, Kỳ thực, ý tưởng chiến xa thép đến từ xe tăng ở hiện đại Nhưng hắn hiểu rõ muốn chế tạo xe tăng ở thời đại này là chuyện viền vông Tuy nhiên, chỉ cần có máy nữ khắc màn Vậy có thể sản xuất chiến xa sau đó lắp đặt hỏa pháo vào Đây chẳng phải là nguyên mẫu của xe tăng sao? Hoàng thượng, Hoàng thượng Hoàng thành cấp báo Chuyện gì? Hoàng hậu sắp sinh rồi Lãnh thiên minh vừa nghe tin còn chưa kịp phủi bụi bẩn trên y phục lập tức thần tốc hồi hoàng thành. Lúc này, vô số người đang đợi ngoài đại điện, chờ hắn thì lần lượt hành lễ. "Không sao chứ?" Lãnh Thiên Minh hỏi Mộ nhiều Tuyết. "Đừng lo lắng, muội muội đã đến lúc lâm bồn, ta đã cho người chuẩn bị trước, tất cả đều thuận lợi, có lẽ sắp sinh được rồi." Lãnh Thiên Minh thở phào một hơi, mỉm cười. "Vất vả cho nàng rồi." "Phải biết rằng, mặc dù Hiên Vũ Ngọc Nhi là hoàng hậu, nhưng trước giờ không bao giờ quản chuyện hậu cùng tất cả mọi chuyện đều giao cho mộ nhiều tuyết xử lý may là mộ nhiều tuyết làm việc bình tĩnh quyết đoán trước giờ đều trị lý hậu cung đâu xa đó lạnh thiên mình vô cùng kích động hắn lại sắp có thêm con đó là cảm giác tràn ngập kỳ vọng và mong chờ khó mà diễn tả oe một tiếng khóc vang lên cả đại điện lập tức đại hỉ sinh rồi sinh rồi bà đỡ nhanh chóng chạy ra mỉm cười nói Chúc mừng hoàng thượng, lại là một vị hoàng tử. Lãnh thiên mình chạy vào trong, nhìn đứa bé nhỏ xíu vừa sinh ra, lại nhìn sang Hiên Vũ Ngọc Nhì, hai người không nói lời nào, chỉ đôi mắt mỉm cười với nhau. Đặt tên gì bây giờ? Chàng đã nghĩ xong chưa? Hiên Vũ Ngọc Nhì hỏi. Chưa nghĩ qua, nàng đặt đi. Ta không biết. Nàng thấy hay là được, đừng tùy ý như ta. Vậy thì gọi là tinh thần đi nhật minh tinh thần trường trường kiều kiều được vậy gọi là lãnh tinh thần cùng lúc đó ở biên cương phía bắc đại lục tây âu anna nhất thế đang dùng sức gào thét à đau chết ta rồi đa đoạt tên khốn ngươi ngươi là tên súc sinh nữ vương bệ hạ người đừng chửi nữa tiết kiệm chút sức lực dùng sức sắp sinh ra rồi không sai anna nhất thế cũng đã tới lúc lâm bồn nữ nhân chính là như vậy bình thường cao ngạo kiên cường nhưng cũng luôn có lúc sụp đổ lúc này Anna nhất thế sắp không trụ nổi nữa đau khổ, vô lực chỉ có thể chịu đựng tất cả việc duy nhất làm được bây giờ là lớn tiếng chửi mắng bộ binh thành thiên khải hoa hạ vài người đang ngồi nói chuyện phiếm đa tướng quân cả bộ binh chỉ còn mỗi ngài độc thân ngài định bao giờ thành thân đúng đấy, mấy huynh đệ chúng ta đều lo thay cho ngài Có khi nào ngài không được hả Đa đoạt quát lớn Ông nội các người Đa đoạt ta nhất trụ kình thiền Một đêm bảy lần, một lần cả tuần Nói ta không được, đùa cái gì chứ Ha ha ha Đám đông bật cười hô hố Một tướng quân trêu đùa Đa tướng quân Vậy ngài định lúc nào thành hôn Không phải ngài vẫn nhớ nhung nữ vương la sát đó chứ Ta nghe nói Hai người làm cả một đêm Nữ nhân la sát cảm giác thế nào hả Đa đoạt cười đen tối. Không bằng vợ người. Ha ha ha, đám đông lại được trận cười hả hê. Lúc này, Anna đã sức tàn lực kiệt. Cuối cùng cũng sinh hạ một nam hài. Nàng ta ôm chặt đứa bé, không né nổi nước mắt. Có cảm giác kích động không nói nên lời. Mặc dù đứa trẻ trông giống tên xúc sinh kia, nhưng cũng khá đáng yêu. Còn với đa đoạt, hoàn toàn không biết chuyện gì, chẳng phải là người làm trong nhà trẻ con rơi từ trên trời xuống hay sao sự ra đời của nhị hoàng tử hoa hạ có ý nghĩa rằng hai bên đã từng là kẻ tử thù bắc lương và đại lương đã chân chính kết hợp lại làm một sự xuất hiện của lãnh tinh thần đã khiến phái bảo thủ không còn bất cứ ý kiến gì nữa cả nước hoa hạ bắt đầu bước vào thời đại dùng hợp thật sự đối với lãnh thiên minh mà nói hắn cũng đã từng nghĩ tới lãnh tinh thần và lãnh thần an thậm chí sau này còn có thêm con nữa, thì liệu có xảy ra khả năng tranh giành vương vị hay không? Do nhiều triều đại qua các thế hệ, vì quyền lợi mà huynh đệ tương tàn, tàn sát lợi nhau, trong gia tộc hoàng gia không thể có cuộc sống như bình thường được. Nhưng lãnh thiên minh không sợ. Có lẽ người khác nghĩ rằng huynh đệ nhất định sẽ tranh cướp ngôi báu, nhưng điều mà lãnh thiên minh nghĩ lại là có hai đứa con trai cũng không đủ dùng. Thế giới này lớn như vậy, tối thiểu cũng phải mấy chục người mới có thể cai quản hết được. à, quả nhiên là cai vô trí thì không biết sợ. thành thiên khải sườn công bình giáp tử thất đã mấy ngày không được nghỉ ngơi tử tế rồi. do mức độ quan tâm của hoàng thượng đối với máy nhiễu khắc màn chiến xa thiết giáp gần bằng với sự ra đời của nhị hoàng tử, cho nên ông ta đương nhiên không dám lơ là. giáp đại nhân, trọng lượng của khẩu đại bác này quá lớn. Sau khi lắp đặt lên thì chiến xa thiết giáp Căn bản không nhúc nhích nổi Ờ Ta cũng đang nghĩ đến vấn đề này Các ngươi nhìn bản vẽ này của Hoàng thượng đi Chỗ dài dài này cũng không giống với Đại Bác Ngược lại có chút giống Trung Hoa số 1 Trung Hoa số 1 Đúng vậy Nếu như có thể thay Đại Bác thành Trung Hoa số 1 Thì thể tích và trọng lượng sẽ giảm xuống rất lớn Nhanh Mang mấy khối Trung Hoa số 1 tới đây Giáp tử thất nhìn bản vẽ Chẳng lẽ Hoàng thượng đang muốn kiểm tra ông ta ư? Nòng pháo của Đại Bác Không thể nào giải thế được đây suốt cuộc là có ý gì Nòng pháo Nòng pháo Nếu như chế tạo ra được một nòng pháo giải như vậy Dùng để bắn trùng hoa số 1 Vậy sẽ có tình huống thế nào Mắt giáp từ thất lòe lên Đến rẻ cũng không kịp đi Hồ lớn Lập tức gọi người phụ trách bộ phận thợ rèn tới đây cho ta Trùng hoa số 1 Hiện nay đã rất thành thục rồi nhưng do tính ứng dụng của Đại Bác và khinh khí cầu nên Trung Hoa số 1 vẫn luôn không được trọng dụng nếu như có thể lắp đặt Trung Hoa số 1 lên chiến xa thiết giáp nhờ vào nòng pháo dài nhỏ để bắn ra thì chẳng phải chính là pháo đài di động sao giáp tử thất càng nghĩ càng cả cảm thấy tỷ lệ thành công rất cao không khỏi bật cười ha ha ha ha ha giáp tử thất ta đúng là một thiên tài mọi người bên cạnh không khỏi cảm thán lẽ nào giáp đại nhân cũng bị hoàng thượng lây cho rồi sao bên ngoài sưởng công binh thành thiên khải vô số lò luyện vừa được xây dựng xong lượng lớn các loại linh kiện chính bằng sắt và bánh răng bắt đầu được chế tạo từng cỗ máy níu khắc màn cỡ lớn được làm ra lãnh thiên minh lúc này đang vẽ tranh trong ngự thư phòng xa hoa của mình tranh dề ư tàu làm hoàng đế đúng là thích thật chưa cần nói với cấp dưới suy nghĩ và kỹ xảo của mình thì bọn họ sẽ nghĩ mọi cách để thực hiện. Tần Cửu, khanh thấy bức vẽ này của ta thế nào? À, Tần Cửu thầm nghĩ, đây là dạng vẽ tài quái gì thế này? À, đẹp, đẹp. <cười> khanh có biết không, có thứ này rồi thì thời gian tập kết của đại quân Hoa Hạ ta, sau này ít nhất có thể đẩy nhanh lên gấp đôi, không chỉ có vậy, việc điều động vật tư trong nước cũng có thể hoàn thành trong thời gian ngắn đồng thời xây dựng vô số lưu trạm hắc kỳ quân dọc mấy con đường sắt uốn lượn này một mạch đà thông hậu cần của ca nước Tân Kiều cái hiểu cái không do với kiến thức hiện tại của ông ta thì thật sự rất khó để hiểu được Hoàng thượng nói được thì chắc chắn là được Hoàng thượng, cấp báo lãnh thiên Minh dẫn người hiện tại các nơi đều không có chiến tranh cấp báo ở đâu ra chứ Có chuyện gì vậy? Quản Cùng Đại Nhân bị ám sát, nguy hiểm đến tính mạng e rằng, e rằng không xong rồi Cái gì? Lãnh Thiên Minh lập tức đứng bật dậy Quản Cùng bị ám sát hắn hoàn toàn không hề có chút đề phòng với việc này Phải biết rằng, từ khi Quản Cùng tới Thành Thiên Khải xây dựng công sở liêm chính nhờ mấy vụ án lớn làm chấn động cả nước mà được dân chúng kinh yêu sao lại đột nhiên bị ám sát chứ? Chuyện là thế nào? Nghe nói, quản đại nhân gần đây nhận được báo án đang xử lý một vụ tham ô lớn trong đó còn liên quan đến rất nhiều quan viên và gia tộc Hoàng Thất Mấy ngày trước, quan đại nhân vừa rời khỏi thành Thiên Khải, hôm nay chúng thần đã nhận được tin ám sát, hiện giờ đã không rõ sống chết rồi Tân Kiều nói Hoàng Thượng, nhất định là thế lực tham ô trong nước, cấu kết lại với nhau quản đại nhân cương trực công chính liên tiếp điều tra ra được vô số vụ án tham nhũng, hiện tại xem ra Bọn chúng không nhịn được nữa Nên dám trực tiếp ra tay với đại thần không sai của Hoàng thượng Mẹ kiếp Quản cùng là kiếm khoa đầu giáp Do lão tử khâm điểm Lại dám ra tay với tâm phúc của lão tử Cũng trách ta Từ trước tới này chỉ nghĩ đến mở mang bờ cõi Mà quên đi hiểm họa tiềm tàng lớn nhất Của hòa hạ này Cũng không phải ở nước ngoài Mà ngay tại trong nước Thậm chí trên chính triều đình này Hoàng thượng nói đúng Phải biết rằng bên cạnh quản đại nhân lúc nào cũng có mấy trăm thân vệ người bình thường không thể động được đến ngày ấy chỉ sợ sợ gì, ngươi nói đi chỉ sợ có liên quan đến quân đội mặc dù hoa hạ chúng ta hiện nay nhìn có vẻ trông rất hòa thuận nhưng dù sao vẫn còn rất nhiều di thần từ thời đại lương trước đây từ sâu trong lòng bọn họ vẫn coi chúng ta như kẻ thù cho nên chúng ta bắt buộc phải sớm chuẩn bị dù sao trộm trong nhà cũng khó đề phòng hơn Lãnh Thiên Minh lặng lẽ gật đầu Quản Cùng hiện nay đang ở đâu Thành Trường An Đã được châu phủ địa phương bảo vệ và đang cứu chữa Nhưng trong thư còn nói Bị thương đến tận nội tạng, Đại phu căn bản đều bỏ tay E rằng cơ hội không lớn Lãnh Thiên Minh đứng lên lạnh Lùng nói Chuyên lệnh, cấm quân lập tức tập kết Ta phải đích thân tới Thành Trường An xem sao Rốt cuộc là cả không muốn sống nào Dám động vào người của lão tử Đi ra bên ngoài điện Lãnh Thiên Minh đổi nhiên nghĩ đến một người Tân Đại Nhân Khanh lập tức lên khinh khí cầu đến Thành Biện Lương Thay ta đón một người Có lẽ hiện nay chỉ có ông ta Là có thể cứu được quan cùng Mặc dù không biết có đến kịp hay không Nhưng cũng phải dốc hết sức thử một lần Tên tức quan cùng bị ám sát Lập tức tạo nên tiếng động khổng lồ Tất cả mọi người đều biết Hoàng thượng là một người rất bảo vệ Người của mình Tâm phúc của hắn chỉ hắn có thể đánh, có thể mắng, nhưng người khác dám động vào thì chính là muốn tìm đến cái chết. hoàng Chi, Quảng Cùng hiện nay là đại quan nhất phẩm của triều đình. Tổng đốc công sở liêm chính, mang hoàng mệnh giám sát thiên hạ, những kẻ này lại dám trực tiếp ra tay với Quảng Cùng, không khác gì tạo phản. Trong lòng lãnh thiên mình thực sự lo lắng, bởi vì lần đầu tiên hắn cảm nhận được bản thân hiểu quá ít về quốc gia này, Hắn chỉ đơn thuần cho rằng tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ với hắn, đồng tâm hiệp lực, nhất trí đấu với giặc ngoài. Thế nhưng lòng người há có thể dễ dàng nắm trong tay như vậy. Thành Trường An có thể nói là chỉ đứng ngay sau Thành Thiên Khải trên cả hoa hạ. Số lượng nhân khẩu, mức độ phồn hoa đều tương đương với Thành Thiên Khải, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Lúc này, trong một tiểu điếm phồn hoa, mấy người đang ngồi ở đó với vẻ mặt nghiêm trọng. Tại sao không thương lượng với ta đã hành động? Các người phải biết, quản cùng này chính là nghịch lân của Hoàng thượng. Động vào hoàn ta không khác gì tuyên chiến với Hoàng thượng đó. Lão vương gia, chuyện xảy ra quá đột ngột, ta cũng không có lựa chọn nào khác. Tên quản cùng đó, mềm cứng đều không xong, đã điều tra ra không ít nhược điểm của chúng ta. Nếu như không xử lý hắn ta, thì e rằng ca tổ chức sẽ bị lên đới xóa sạch tận gốc mất. Vớ vẩn! thế lực trường an hội của chúng ta trải khắp cả nước còn có rất nhiều đại quan triều đình và trọng thân bộ binh từ hồi đại lương đã không có ai dám động vào há có thể vì một tên quản cùng nhỏ bé mà bị lật đổ được nếu như có người để lộ dấu vết thì buông bỏ là được tại sao lại lỗ mãn như thế mấy người đối diện đều không một ai lên tiếng hiện nay hoàng thượng muốn đích thân tới thành trường an một khi hoàng thượng tức giận muốn điều tra tới cùng chuyện này Các người cứ chuẩn bị sẵn chờ chết đi Lão vương gia Hoàng thượng hiện tại cũng không phải là người đại lương ta Thực sự không được Thì chúng ta xử lý cả hoàng thượng Sợ hắn làm gì Bố Người vừa lên tiếng Bị lão vương gia đó hùng hằng cho một bạt tài Ngã lăn ra đất Thứ khốn nạn Ta thấy người sống đủ rồi đúng không Lại dám ra tay với hoàng thượng Ta nói cho các người biết Nhị hoàng tử hiện nay vừa mới ra đời Chủ nhân của thiên hạ này đã được xác định Nếu như có người dám làm điều bất lợi với hoàng thượng Động đến căn cơ hoa hạ ta Ta sẽ giết chết kẻ đó đầu tiên Hoa hạ thành biện lương Trong một y quán cụ sách Một ông già đang ngồi đó uống rượu Sư phụ Công việc không thể cứ tiếp tục như vậy được Chẳng có khách nào đến chỗ chúng ta cả Lão già cười hà hà nói Không có ai đến thì nghỉ ngơi Vừa hay hôm nay ta mới bắt được mấy con chuột Chào mổ bụng chung đi. Ai dô, sư phụ, người đừng suốt ngày nghĩ đến giải phẫu nữa, khắp nơi đều là máu, không có ai dám đến khám bệnh. Người xem, những tiệm thuốc khác làm ăn tốt biết bao nhiêu. Trẻ dành thi hậu cái gì? Theo đuổi y thuật cao nhất, chính là không ngừng đột phá. Rất nhiều bệnh không thể trị khỏi, chỉ dựa vào uống thuốc được. Cho nên bắt buộc phải giải phẫu. Cái này con biết, bao nhiêu người bệnh đều phải chịu chết ở những y quán khác, Đều được người chữa khỏi Theo lý mà nói Việc làm ăn của chúng ta phải càng ngày càng tốt lên mới đúng Nhưng người thì hay rồi Ngày nào cũng nghiên cứu y thuật Bệnh vật bình thường thì không muốn khám Nhưng trên đời này Làm gì có nhiều chứng bệnh nghi na như thế chứ Hai Tổ tiên của vị sư đã bắt đầu nghiên cứu phẫu thuật cơ thể người Đến đời ta cũng đã gần trăm năm lịch sử rồi Nhưng vẫn không khiến người ta tin tưởng Có điều Cho dù như vậy thì ta cũng phải kiên trì. Vì chữa bệnh cứu người chính là bổn đức của thầy thuốc ta. Cái này con hiểu. Chỉ là thấy bất công thay cho người. Người lợi hại như vậy, cứu được nhiều bệnh nhân mà bọn họ không chữa được nhiều vậy. Nhưng bọn họ lại kêu người là kẻ điên, đổ nhì tức không chịu được. Trong lúc nói chuyện, thì có một người đi vào. Cho hỏi có phải là Lý Đại Phu, Lý Hoa Đà. Lý Hoa Đà vườn vai, rồi lại uống một ngụm rượu. À, chính là ta ông tới khám bệnh sao người tới chính là tân cửu tân cửu nhìn lý hoa đà vẻ mặt không dám tin lẽ nào đây chính là thần y mà hoàng thượng nhắc đến người này nhìn giống một cải điên hơn lý hoa đà có mái tóc lơ thừa y phục nhếch nhác thậm chí còn loang lù vết máu thực sự rất khó hình dung ông ta với một vị đại phu ông chính là lý hoa đà đúng vậy chủ nhân nhà ta muốn mời ông đi một chuyến giúp đỡ cứu chữa người bệnh Lê Hoa Đà đến nghĩ cũng không nghĩ lên trả lời Không đi, muốn chữa bệnh thì đưa người đến đây ta không rành Đồ nhì bên cạnh sốt ruột đến mức sắp nhảy dựng cả lên Sư phụ, bây giờ cũng không có việc gì người đi đi Không đi, còn phải phẫu thuật cho chuột nữa Tần Kiều càng lúc càng cảm thấy người này không đáng tin nhưng hết cách rồi Hoàng mệnh bên người bất luận thế nào cũng phải mời được ông ta đi lý đại phu không phải ta nhất định muốn mời ông đích thân tới mà là do sự việc đột xuất người bệnh không đi được không đi được vậy thì sắp chết rồi các ngươi có thể khiêng mang đến đây tân cửu vẻ mặt cạn lời nói người bệnh không ở thành biện lương cái gì lý hoa đà sững sờ không ở thành biện lương vậy thì ở đâu thành trường an lý hoa đà đứng bật dậy Tỏ ra không hiểu Từ đây tới thành trường an Cho dù cưỡi ngựa cũng phải mất 5 ngày Ông đùa ta à Lý Đại Phụ yên tâm Ngồi khinh khí cầu thì không đến 2 ngày là có thể tới rồi Khinh khí cầu Đồ nhi bên cạnh mừng rỡ nói Chính là khinh khí cầu bay trên trời đỏ Ta đã từng nhìn thấy một lần Lý Hoa Đà nói Khinh khí cầu đó là vật chuyên dụng của triều đình Các người rốt cuộc là ai tại hạ là tân tướng tân cửu của hoa hạ lấy hoa đà xứng người vậy người cần cứu là ai tổng đốc công sở liêm chính quản cùng quản cùng chính là quản cùng chuyên điều tra tham quan đúng vậy đồ nhì bên cạnh kích động chạy đến kéo lấy lý hoa đà sư phụ là quan đại nhân tháng trước đã từng tứ thành biện lương chúng ta xử tử kẻ dàn cắt xén thuế má ngay tại chỗ Bách tính đều nói, quan đại nhân là Thanh Liêm đại lão gia truyền thế, người nhất định phải cứu ngài ấy. Vừa rồi, liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 34 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.